khương mai lâm trong lòng đau xót lại là ấm áp nước mắt liền lại lần nữa nhịn không được nửa đêm ánh trăng treo không một trận phi cơ trực thăng chậm rãi đáp xuống ở một tòa cao lầu ngôi cao thượng Cabin bin môn bị mở ra từ bên trong đi ra người đúng là khương biệt dụ hắn thần sắc châm trọc chiều mặt sau nhìn chưa từng có trong chốc lát lại một trận phi cơ trực thăng tới gần nơi này chậm rãi rất xuống tưởng tượng đến cái kia đáng chết nữ nhân lặp đi lặp lại nhiều lần ghét bỏ chính mình tội liên đối phi cơ đều không muốn ngồi cùng giá bên trong Làm vốn dĩ chính là lòng dạ hẹp hòi, Khương Biệt Dụ trong lòng càng thêm thầm hận không thôi. Đương tư lăng cô hồng ôm đường niệm niệm ra tới thời điểm, sắc mặt của hắn cũng không hề biến hóa, rốt cuộc mọi người đều đã trong lòng biết rõ ràng, lại nhiều làm ngụy trang cũng chỉ sẽ uổng phí người cẩn thận lê tởm. Bên này thình đi. Khương Biệt Dụ cười. Nơi này đã ở vào Khương gia trung tâm điểm, hắn tùy thời đều có thể mở ra Khương gia đại trận, làm này hai người vô kế khả thi. Khương biệt dụ nhìn đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng như cũ bình tĩnh thông rong sắt mặt, trong lòng nhịn không được tưởng, bọn họ rốt cuộc là không có sợ hãi, vẫn là quá ngốc đến đáng yêu. Ở chính mình quan trọng nữ nhi bên người, không ai bảo hộ, tùy ý nàng một người đi học tan học, không kiêng nghể gì đắc tội hắn khương ra, liền không có nghĩ tới hắn khương ra sẽ đối bọn họ bên người người ra tay sao. Bất quá bọn họ càng ngốc cũng càng tốt, nếu không phải bọn họ đúng ngốc, đủ cuồng vọng, kế hoạch của hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền hoàn thành. chộp tới cái kia tiểu nữ hải, áp chế bọn họ chui đầu vô lưới như vậy thuận lợi. Từ sân thượng đến nhà lầu trong đại sảnh, dọc theo đường đi không có gặp được một người. Đường nghiệm nghiệm lại cảm giác được cả tòa đại lâu ngầm cùng bốn phía đều cất dấu tà vật, tỉ như bọn họ chính đi qua một đạo hành lang, trên vách tường lồi lõm điêu khắc hoa văn, nơi này liền có ngủ say thi trùng, lại đi qua một tòa bạch thạch điêu giống. nay pho tượng kỳ thật là chân nhân, bất quá bị thạch hóa bao trùn ngụy trang. càng miễn bà này cao lầu thổ địa phía dưới chôn dấu độc thi có bao nhiêu bốn phương tám hướng độc khí bị đường nghiệm nghiệm xem đến rõ ràng người bình thường nghe không đến thanh tuổi vị đồng dạng bị nàng hút vào bất quá ngửi được một cái trước mắt tư lăng cô hồng liền ngăn cách này hết thảy khương biệt dụ lúc này nói nay tòa trong phòng không có những người khác các ngươi có thể ở ở chỗ này ta đi trước cấp lao tổ tông xin chỉ thị chờ đến lao tổ tông muốn gặp các ngươi thời điểm ta sẽ qua tới thông chi không được đường nghiệm, nghiệm không nói hai lời cự tuyệt tuy rằng có thể ngăn cách này hết thể tanh tưởi xương xám bất quá nàng giống nhau không nghĩ tại đây loại trên dưới tả hữu bốn phương tám hướng đều là chán ghét đồ vật địa phương ngủ khương biệt dụ cười nhẹ hai tiếng không nhanh không chầm nói chẳng lẽ hai vị không nghĩ thấy chính mình nữ nhi sao yên tâm nơi này thật sự không có người khác nếu các ngươi sợ bên trong có máy theo dõi nói có thể tự hành phá hư hư hừ hiện tại đã vào lão hổ động còn có thể từ các ngươi nói hành hoặc là không được đừng nói dỡn Khương Biệt Dụ nghĩ thầm, nơi này đích sắc không có người khác, chỉ có một đám không có chính mình tư tưởng thi. Đường Niệm Niệm yên lặng nhìn Khương Biệt Dụ, ánh mắt kia làm Khương Biệt Dụ ẩn ẩn có loại nói không rõ bất an cảm. Đặc biệt là Tư Lăng cô hồng liếc mắt một cái quét tới ánh mắt, càng thêm làm hắn có loại bị xé rách, rơi xuống vực sâu ảo giác. Hảo. Đang lúc Khương Biệt Dụ chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm, liền nghe được Đường nghiệm Niệm đáp ứng thanh. Khương Biệt Dụ cả người buông lỏng, nhìn Đường nghiệm Niệm hai người ánh mắt liền khắc nghiệt đắc ý lên. Rốt cuộc còn không phải thỏa hiệp sao? Cùng ta đấu, các ngươi còn quá non. Ha ha, yên tâm, tiểu gia hỏa ở Khương Gia chơi thật sự vui vẻ. Các ngươi nếu là muốn nhìn nói, hôm nay buổi tối ta khiến cho người đem video điện thoại đánh lại đây, có thể cho các ngươi xem cái đủ. Khương Biệt Dụ nói, tạm dừng một chút, tiếp tục nói, bất quá, ta khuyên các ngươi không cần dợ trò, bằng không chọc lao tổ tông không cao hứng, không muốn thấy các ngươi xong việc tiểu, tiểu gia hỏa có bất chắc gì sự đại a. Một phen nói cho hết lời. khương biệt dụ thấy đường nghiệm nghiệm không có bất luận cái gì phản ứng tự mình cho rằng nàng là bị chính mình tức điên tức khắc cả người rào rạt cao hứng liền hai chân đều nhẹ nhàng giống như đạp ở tầng mây phía trên xoay người rời đi tưởng tượng đến phía trước đường nghiệm nghiệm đem hắn tức giận đến thiếu chút nữa xuất huyết bên trong lúc này rốt cuộc đến phiên hắn khí nàng lòng dạ hẹp hòi lao quái vật đốn rác vô cùng vui sướng ngủng ốc khinh phiêu phiêu một tiếng khinh phiêu phiêu phiêu tiến khương biệt dụ lỗ thai làm hắn nhẹ nhàng bước chân một cái lảo đảo thiếu chút nữa không có té ngã trên mặt đất phía trước mới nhẹ nhàng vui vẻ tâm tình lập tức bị đè ép một khối cự thạch. thương biệt dụ thật sâu hút một ngụm cho khí chịu đựng không có quay đầu lại đi xem đường niệm niệm biểu tình đi nhanh bước ra đại lâu hào a ngu ngốc phải không ta đây khiến cho các ngươi nhìn xem rốt cuộc ai là ngu ngốc thương biệt dụ đi ra đại lâu không bao lâu liền cấp bắt cóc bảo bảo bên kia phát ra một cái mệnh lệnh đánh gây tiểu tể tử gân tay làm này hết thảy khương biệt dụ quay đầu lại nhìn mắt đại lâu cười lạnh ầm vang ầm ầm ầm khương biệt dụ cười lạnh còn không có duy trì một giây đồng hồ liền cứng lại rồi hắn trận to mắt nhìn phía trước sấm xét âm ầm xương khói mạo không lỗ thai nghe được kia đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh đấy lòng ẩn ẩn đoán được cái gì lại không bằng lòng đi tin tưởng hắn ít này hai cái tiểu xuất sinh đang làm cái gì khương biệt dụ nhịn rồi lại nhịn cắn răng lại hướng đại lâu phương hướng bước nhanh đuổi qua đi chờ khương biệt dụ trở lại đại lâu thời điểm Nhìn đến chính là đại lâu sập hình ảnh, biển lửa tản ra nóng rực độ ấm, cũng có thể nhìn đến biển lửa bên trong từng đạo hình người mới xuất hiện không bao lâu đã bị đốt thành hôi hôi, liên thanh gào giống đều không kịp phát ra tới. Các ngươi làm cái gì? Ở biển lửa phía trước, đường nghiệm niệm cùng tư lăng cô hồng một thân không rảnh trắng tinh thân ảnh đặc biệt bắt mắt. Đường nghiệm niệm nhàn nhạt nói, tự hành phá hư máy theo dõi. Thảo con mẹ ngươi khương biệt dụ khí đỏ mặt. Không chỉ là khí, cũng là kinh nay tòa đại lâu dùng tài liệu cũng không phải là giống nhau hảo những cái đó che giấu độc thi cũng căn bản không phải giống nhau ngọn lửa có thể thiêu châm sinh vật bởi vậy có thể thấy được hắn vẫn là xem nhẹ này hai người bản lĩnh Đường nghiệm nghiệm chớp chớp mắt sau đó bình tĩnh nói ta nương đã chết ngươi thảo không được nghiệm nghiệm thư lăng cô hồng bất đắc dĩ cười nhẹ khương biệt dụ lại lần nữa bị nàng quá mức bình tĩnh thản nhiên thái độ cấp tức chết đi được ngươi chẳng lẽ liền mặc kệ chính mình nữ nhi chết sống sao hắn nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ không lưu cờ năm nàng là ta thê phiên ngoại xong ở khương biệt dụ tiếng giống giận chung nay tòa đại lâu rốt cuộc không phục tra tấn được hoàn toàn trở thành một tòa phế tích đến nỗi bên trong cất giấu các loại tà độc sinh vật cũng không có tránh được diệt thành cặn bã kết cục bảo bảo chết sống Đường nghiệm nghiệm nghe khương biệt dụ lời nói thần xác không hề biến hóa nhàn nhạt nói một câu ngươi nên lo lắng thủ hạ của ngươi chết sống khương biệt dụ trong lòng nảy dựng thiếu chút nữa buột miệng thốt ra một câu ngươi đây là có ý tứ gì lời như vậy tới bất quá còn không có chờ hắn hỏi ra khẩu đã bị mặt khác một chỗ oanh tạc thành cấp hấp dẫn đi lực chú ý âm ấm ầm tiếng nổ mạnh chẳng sợ rõ ràng hai nơi địa phương cách xa nhau rất xa ở chỗ này lại như cũ có thể nghe được rõ ràng ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại thời điểm còn có thể đủ nhìn đến đẩy trời bay lên bụi mù đây là có chuyện gì khương biệt dụ nội tâm càng thêm bất an không dậy nổi sau đó hắn tùy thân mang theo máy truyền tin liền vang lên truyền đến một đạo nam nhân kinh hoàng giống lên một tiếng gia chủ cái này Bên này cái này, ngươi yêu cầu mang đến hải tử, đứa bé kia, nàng, nàng, a, suy suy suy. Nam nhân thanh âm nước quãng, cuối cùng dư lại một trận điện từ thanh âm, cũng không biết bên kia rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Uy, đứa bé kia sao lại thế này. Khương biệt dụ bị liên tiếp phát sinh sự cố làm cho một đầu nhiệt, một hồi đều đợi không được máy truyền tin thanh âm rõ ràng lên. Hắn quay đầu lại nhìn mắt như cũ bình tĩnh đường niệm niệm cùng tư lăng cô hồng hai người, hai mắt huyết quang lập lòe. âm thầm phát ra từng con màu đen tiểu sâu chiều sự cố phát sinh địa phương nhanh chóng bò qua đi chưa từng có bao lâu liền đem kia một chỗ tình cảnh thấy rõ ràng thông qua sâu coi võng khương biệt dụ nhìn đến một loạt giả cổ tứ hợp viện phòng ở đã cùng hắn hiện tại nơi địa phương không sai biệt lắm trở thành sập phế tích khắp nơi có thể nhìn đến bị đè nặng vô pháp thoát ly người cùng với khắp nơi sợ hãi chạy trốn đám người là cái gì làm những người này như vậy kinh hoàng rõ ràng toàn bộ võ trang lại không có một chút phản kháng dâng lên chỉ lo chạy trốn không có làm khương biệt dụ đợi lâu một cái nho nhỏ ăn mặc giáo phục nhỏ sinh hài tử chậm gì gì đi ra trên thực tế nàng hành tẩu nện bước thoạt nhìn chậm gì gì mỗi một bước bước ra đi lại đều là 3 mét ở ngoài cách này đàn thoát đi đám người khoảng cách càng ngày càng gần nữ hải thoạt nhìn chỉ có bốn năm tuổi bộ dáng nho nhỏ dáng người tinh xảo khuôn mặt đi ở phế tích chung lại cả người sạch sẽ vô trần thoạt nhìn thật giống như là cái tiểu thiên sứ có thể làm sở hữu nhìn đến nàng nữ tính đồng bào nháy mắt mẫu tính quá độ ta phải bắt được các ngươi nga nữ hải cố y dùng đe dọa thanh âm ở mọi người phía sau kia bất quá càng là như vậy lại càng có vẻ hài tử đáng yêu trong tình huống bình thường mọi người nhất định sẽ cảm thấy như vậy nữ hải thực đáng yêu bất quá kiến thức qua nữ hải khủng bố lực phá hoại sau chạy trốn mọi người trong nội tâm bước lên cũng chỉ có sợ hãi cảm thấy nữ hải so với kia chút độc thi còn muốn đáng sợ a phải bắt ở ở nữ hải kinh hỉ trong thanh âm rốt cuộc có người mau hỏng mất đột nhiên dừng lại lệ bước quay đầu lại liền chiều nữ hải phương hướng giống to quái vật quái vật đi tìm chết ngươi cho ta đi tìm chết trong tay thương bị hắn liền khấu động cò súng từng viên hoàng cam cam viên đạn nhanh chóng chiều nữ hải bắn xuyên qua Đáng chết nếu là đứa nhỏ này đã chết còn như thế nào uy hiếp kia hai người khương biệt dụ thấy như vậy một màn trong lòng tức khắc kinh hãi bất quá hắn dự đoán đến huyết tinh hình ảnh cũng không có xuất hiện ngược lại xuất hiện càng làm cho hắn sợ hãi kinh hãi kết quả Từng viên viên đạn toàn bộ ở nữ hài trước người một mét địa phương, bị nhìn không thấy năng lượng ngăn cản, nhanh chóng hóa thành một tầng bột phấn, phiêu tán ở trong không khí. Nữ hài nhàm chán đô đô miệng, hảo như ca. Nổ súng nam nhân hai mắt trừng lớn, hai chân đều bắt đầu nhung ra. Hắn phát hiện, bọn họ căn bản là không phải nữ hài đối thủ. Nghĩ đến phía trước bọn họ thế nhưng tính toán đánh gãy cái này quái vật nữ hài gân tay, hơn nữa còn tính toán đùa bỡn đe dọa nàng, nam nhân trong lòng sợ hãi liền càng thêm nồng đậm. kích thích hắn lý trí cùng tinh thần càng ngày càng gấp anh hai mắt không tự giác chảy ra huyết hồng chất lỏng chỉ là bình thường nhất tinh thần dược sương ngủ, liền chịu không nổi sao nữ hài nghiêng nghiêng đầu tựa hồ ở nghi hoặc cái gì lại dường như đối nam nhân ý chí lực không hài lòng nếu lại dọa một cái nói liền sẽ điên rồi đi thật sự hảo vô dụng nga nữ hài dừng lại nệ bước không có tiếp tục đuổi theo đuổi đám kia chạy trốn đám người quay đầu một chút không lệch lạc thấy được dấu ở một gốc cây cỏ xanh diệp thượng màu đen tiểu sâu nàng phát hiện ta đây là khương biệt dụ xuyên thấu qua sâu coi vong cùng nữ hải thanh triệt ánh mắt đối diện ở bên nho khi nháy mắt hiện lên trong óc ý niệm không đợi hắn lừa mình dối người phủ nhận nữ hải dối tay nhất chiều, hướng chính mình tới rồi nữ hải trong tay người muốn xui xẻo nữ hải mềm mại trong trẻo thanh âm vang lên ngay sau đó ngón tay dùng một chút lực tiểu sâu liền hóa thành hôi hôi xú đã chết khó trách ma ma chán ghét nữ hải không chút nào che giấu ghét bỏ thanh âm cuối cùng bị khương biệt dụ nghe được làm khương biệt dụ cảm giác được vô cùng quen thuộc cảm loại này nói chuyện khẩu khí loại này không chút nào che giấu ghét bỏ loại này tức chết người không đền mạng bản lĩnh thật là cùng cái kia đáng chết gọi là đường nghiệm nghiệm nữ nhân giống nhau như đúc đặc biệt là kia một tiếng ma ma làm khương biệt dụ lập tức sáng tỏ nữ hải thân phận cái này đáng sợ nữ hải chính là bị hắn phái người trộm tới dùng để uy hiếp đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng tư lăng bảo bảo khương biệt dụ thị giác lại lần nữa khôi phục tới rồi khương cầm trên người hắn xem cũng không có xem đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng lập tức thoát ly khương cầm thân thể chạy trốn xuống mồ trong đất hôi hồng xương mù tốc độ cực nhanh lợi dụng thổ độn phương pháp hướng tới lao quái vật bản thể động phủ phóng đi từ tư lăng bảo bảo thủ đoạn hắn liền tính là đã nhìn ra nhà này hắn không đối phó được một cái hài tử liền lợi hại như vậy như vậy đường niệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng lại lợi hại tới trình độ nào hắn đã vô pháp tưởng tượng không được tuyệt đối không thể làm cho bọn họ chạy đi Chỉ cần bọn họ còn sống một ngày Hắn liền không có biện pháp an ổn sinh hoạt Khương biệt dụ nghĩ Liền có một cái quyết đoán Hắn làm việc từ trước đến nay đủ tàn nhẫn đủ tuyệt Cũng tàn nhẫn đến hạ tâm Tuyệt đến đủ hoàn toàn Khương gia cấm địa dưới nền đất động phủ Hôi màu đỏ xương khói về tới nơi này nháy mắt chui vào bên trong ngồi một người nam nhân trong thân thể Nam nhân thân hình cao lớn Diện mạo thoạt nhìn chỉ có 27-28 tuổi tác Bất quá lại có một đầu giàn mua đầu bạc Lúc này nam nhân mở hai mắt Hai mắt thế nhưng là một loại quỷ dị u lục sắc, trang bị kia âm ngoan lạnh bằng ánh mắt, làm người nhìn có một loại sởn tóc gáy kinh thuật cảm. Này nam nhân chính là Khương Biệt Dụ bản thể, lợi dụng các loại thủ đoạn vẫn duy trì thân thể tuổi trẻ cùng sức sống. Thật vung lên nói, hiện tại đối hắn đã không thể xem như bình thường nhân loại, ngược lại càng như là tồn tại còn có nhân loại tư duy tinh thần cương thi. Khương Biệt Dụ đứng lên, xoay người mở ra phía sau cục đá môn, sau đó trong tay xuất hiện 12 đạo họa huyết phù một thẻ bài. Ngáy mắt cắm vào trước mặt khắc họa vô số hoa văn thổ địa thượng. 12 âm sát quỷ thích trận, khai. Gan từng chữ một thanh âm ở trong sơn động âm hàn cùng bố, cùng với mỗi một chữ rơi xuống, thổ địa thượng huyết hồng quang mang liền càng lượng một phần, đến cuối cùng một chữ nói xong, thổ địa hoa văn đã toàn lượng. Đây là một cái trận pháp, độc ác vô cùng trận pháp, dày đặc toàn bộ khương gia địa vực. Phúc. Khương Biệt dụ sắc mặt trắng nhợt, trong miệng phun ra một ngụm máu đen, sau đó nhanh chóng lui về phía sau. không có đi xem trận pháp quỷ ảnh quấn quanh lúc này khương gia tắc đã loạn làm một đoàn đương khương biệt dụ mở ra cái này trận pháp thời điểm liền cung cấp với đem toàn bộ khương gia cấp tế hiến đi ra ngoài chỉ vì giải quyết đường niệm niệm toàn gia ở biết rõ đánh không lại dưới tình huống khương biệt dụ có thể nghĩ đến hơn nữa tin tưởng vững chắc có thể giải quyết rất đường niệm niệm toàn gia biện pháp cũng chỉ có này một cái vô luận bên ngoài như thế nào hỗn loạn lại có bao nhiêu khương gia người bị ác quỷ cắn nuốt trở thành hoạt tử nhân Hắn cũng chút nào không dao động. Ở hắn xem ra, Khương gia là hắn sáng chế về hắn sở hữu, như vậy xử lý như thế nào cũng nên từ hắn tới quyết định. Lần này vứt bỏ toàn bộ Khương gia chỉ vì giải quyết Đường Nghiệm Nghiệm toàn gia, ở Khương biệt dụ trong lòng cảm thấy là phi thường có lời hơn nữa lại kiếm. Chỉ cần giải quyết Đường Nghiệm Nghiệm toàn gia, hắn có thể sống sót, hắn liền có tin tưởng ở 50 năm nội lại sang một cái Khương gia ra, ra tới, hơn nữa làm Khương gia lại lần nữa đứng ở bách gia đệ nhất vị trí thượng. 10 phút, chỉ cần 10 phút Khương biệt dụ đi ra động phủ, đứng ở thượng cấp nhìn Khương gia hỗn loạn, chầm rãi lầm bầm lầu bầu. 10 phút lúc sau, nơi này liền sẽ trở thành một mảnh tử địa, Trong thiên địa không khí trở thành khí độc, Khương gia người đều sẽ trở thành trong tay ta ác quỷ độc thi, đường nhậm nghiệm Bọn họ trốn không thoát, tuyệt đối trốn không thoát. Chúng ta không tính toán trốn. Một đạo không nên xuất hiện ở chỗ này thanh âm, cố tình chính là xuất hiện ở chỗ này. Khương biệt dụ cả người cứng đờ, không thể tin tưởng quay đầu lại nhìn về phía phía sau. trong tầm mắt xuất hiện ba người hai đại một tiểu cũng không phải là chính là hắn quen thuộc đường niệm niệm toàn ra sao các ngươi các ngươi khương biệt dụ sinh thời lần đầu tiên như vậy hoảng sợ khiếp sợ gì mama hắn bất lao a bảo bảo gắt gao nhìn chằm chằm khương biệt dụ trong chốc lát ngẩng đầu nhìn đường niệm niệm nói đường nghiệm niệm bình tĩnh trả lời nhà mình nữ nhi lao quái vật là mang hắn nga bảo bảo gật gật đầu chỉ cần ma ma muốn mắng như vậy người này chính là nên mắng như vậy tưởng tượng bảo bảo liền phi thường nghiêm túc nói lão quái vật không chỉ có lão vẫn là cái xỉu bắt quái lục lục đôi mắt khó coi chết đi được đường nghiệm nghiệm rỗi tay sờ sờ nàng mềm mại đầu tóc tỏ vẻ đối bảo bảo lời nói tán đồng trước người là lớn lên cùng thần tiên dường như toàn ra bình thản hỗ động phía sau là một trận quỷ dị quỷ khóc sói gào thanh kẹp ở giữa hai bên khương biệt dụ đốn cảm thấy vô cùng hoàng hốt hắn thấy đường nghiệm, nghiệm tựa hồ lực chú ý bị bảo bảo hấp dẫn liền nghĩ trộm thoát đi sau đó chờ hắn động thời điểm Lại phát hiện chính mình thế nhưng căn bản là không có cách nào là dùng thổ độn bất luận cái gì bỏ chạy chi thuật cùng chạy trốn pháp thuật đều không có phản ứng, cái này làm cho Khương Biệt Dụ càng thêm không bình tĩnh. Giờ khác này, hắn mới rõ ràng chính xác cảm nhận được, hắn cùng này toàn ra thực lực khác biệt. Bọn họ rốt cuộc là ai a? Trung Quốc như thế nào sẽ có như vậy khủng bố toàn ra, không nên, bọn họ không nên tồn tại mới đúng vậy. Người muốn chạy, đường niệm niệm không cần dùng đôi mắt xem, đã sớm đã phát hiện Khương Biệt Dụ ý đồ. nàng ngẩng đầu chiều khương biệt dụ nhìn lại đánh giá hắn dáng người khuôn mặt phát hiện khương biệt dụ cùng trong trí nhớ lao quái vật đích sắc lớn lên không giống nhau so trong trí nhớ lao quái vật tối ra muốn tuổi trẻ rất nhiều bất quá nguyên đến nỗi linh hồn cùng khí tức thượng quen thuộc cảm lại không có thay đổi cho nên ở nàng trong mắt lao quái vật chưa từng có biến hóa quá vẫn luôn là nàng trong trí nhớ cái kia lao quái vật đường nghiệm, nghiệm ánh mắt quá thấu triệt làm khương biệt dụ có loại bị lóe thương cảm giác hắn xác mặt cứng đờ vô cùng nghĩ rồi lại nghĩ Thái độ liền có vẻ vô cùng vô tội hèn mọn, đối đường Nghiệm Nghiệm nói: "Vị đại nhân này, không biết chúng ta rốt cuộc có cái gì thù hận, cho dù chết cũng cho ta chết cái mình mà đi." Đường Nghiệm Nghiệm đã sớm đem hắn nội tâm hoạt động đều thấy rõ ràng, biết mặt ngoài hèn mọn giống như từ bỏ sở hữu chống cự hắn, trong lòng trên thực tế kế hoạch tìm kiếm thời cơ chạy trốn. Bất quá ở tuyệt đối thực lực trước mặt, khương biệt dụ tâm tư, Đường Nghiệm Nghiệm một chút đều không lo lắng. Hắn trốn không thoát đâu, từ nàng quyết định phải về tới trả thù hắn thời điểm. cũng đã chú định hắn trốn không thoát. 20 năm trước, nguyệt cốt dược nô màu xanh lục ngọc thạch. Đương Nghiệm Nghiệm trầm giai nói, "Như vậy ngắn gọn giải thích, Khương Biệt dụ lại nghe minh bạch, sắc mặt của hắn chợt lóe mà qua vô cùng dữ tợn sáng, giỏi, lại nhanh chóng thu liễm. Hắn vì cái gì có thể nhanh như vậy minh bạch, đơn giản là hắn đối cái kia dược nô ký ức cũng phi thường khắc sâu. Chỉ là cái này lại trước mắt nữ nhân này có quan hệ gì đâu? Chẳng lẽ cái kia nguyệt cốt dược nô cùng nàng có huyết mạch thượng quan hệ?" nàng chính là vì cái kia đáng chết dược nô tới báo thủ khương biệt dụ nghi hoặc còn không có hỏi ra khẩu đường nghiệm nghiệm đã nói ta chính là cái kia dược nô sao có thể khương biệt dụ buột miệng thốt ra đường nghiệm nghiệm bình tĩnh nói này rất có khả năng khương biệt dụ phức tạp cảm xúc liền bởi vì nàng như vậy bình tĩnh một câu cấp quái dày rất có một loại nghẹn khuất bất đắc dĩ cảm giác nếu không phải biết đường nghiệm nghiệm có cường hãn vô cùng thực lực hơn nữa đối hắn thù hận rất sâu nói nghe đường nghiệm nghiệm ngôn ngữ Hắn sẽ cảm thấy đường nghiệm nghiệm căn bản chính là ở trò đùa dai, nói giỡn. 20 năm trước, ngươi rõ ràng đã chết. Hắn tận mắt nhìn thấy nàng hóa thành cho tàn. Đường nghiệm nghiệm nghiêng đầu, nô. No. Ta xuyên qua, hồn xuyên. Ở hiện đại trong khoảng thời gian này, nàng xem tiểu thuyết liền xem qua cái này từ ngữ, cùng tình huống của nàng phi thường tương tự. Khương biệt dụ lại lần nữa bị nàng cấp ngạnh ở, nội tâm phi thường muốn rít gào một tiếng, ngươi ở nói dẫn sao, ngươi cho rằng đây là tiểu thuyết sao. Ngươi có thể hay không không cần như vậy vô cớ gây rối, có thể hay không đừng như vậy khôi hải. nay không phải nên khôi hài thời điểm A, việc này quan mạng người A. Ta sẽ không muốn ngươi mệnh. Đường nghiệm nghiệm lại lần nữa trả lời Khương Biệt Dụ nội tâm hoạt động. Khương Biệt Dụ cứng đờ, lúc này hắn cuối cùng cảm giác được, đường nghiệm nghiệm tựa hồ có thể nhìn trộm hắn nội tâm ý tưởng. Nữ nhân này rốt cuộc cường tới rồi cái dạng gì nông nỗi. Chẳng lẽ này hết thảy đều là kia khối thần bí Ngọc Thạch mang đến sao? Đáng chết. Khương biệt dụ tưởng tượng đến cái này khả năng, liền phẫn hận không thôi. Vô luận đường nghiệm nghiệm có phải hay không dược nô, hắn cũng đem này phân phẫn hận thêm chú ở đường nghiệm nghiệm trên người. Tiêu kiện bảo vật vốn là hắn, này thực lực khủng bố cũng nên là của hắn, nếu kia khối bích ngọc không có bị đáng chết dược nô chống nói, nói không chừng hắn hiện tại đã trưởng sinh bất lao, đã thiên hạ vô địch. Ở khương biệt dụ thống hận âm ngoan ánh mắt nhìn gần hạ, đường nghiệm nghiệm ngược lại cười. Khoe miệng nàng câu lấy sung sướng tươi cười, phất tay chi gian. Bàn tay trên không nổi lơ lửng mười tích màu đen bọt nước tử. Bởi vì phía trước mới thấy qua một lần, cho nên Khương Biệt Dụ liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Này mười tích thoạt nhìn phổ phổ thông thông bọt nước tử, rõ ràng chính là hắn tiêu phí hơn phân nửa thân gia mới mua trở về nhược thủy. Thảo. Khương Biệt Dụ một ngụm ác khí không có nhịn xuống phun ra. Hắn nhịn đau hoa hơn phân nửa thân gia mới mua trở về một giọt nhược thủy trở thành trọng bảo che trở thủ, sợ ra một chút cái gì ngoài ý muốn. Trước mắt làm hắn thống hận không thôi nữ nhân. Vung tay lên liền xuất hiện mười tích, xem thần sắc của nàng còn hoàn toàn không để trong lòng, này đả kích không thể không nói quá lớn. Có phải hay không rất muốn? Đường nghiệm nghiệm nhấp nhật nhạt cười, hỏi Khương Biệt Dụ. Khương Biệt Dụ tuy rằng rất muốn châm chọc đường nghiệm nghiệm như vậy hành vi thật sự là quá ngây thơ, khoe ra gì đó hắn mới sẽ không để ý đâu. Chỉ là hiện thực quá tàn khốc, hắn đích xác hâm mộ vô cùng, đối nhược thủy như vậy bảo vật, cũng muốn vô cùng, đối với đường nghiệm nghiệm như vậy hấu trí hành vi, cũng để ý đến không được. Tức giận đến tâm can nhi đau đã chết. Chợ. Khương biệt dụ cố nén lo lắng đau, làm bộ vẻ mặt khinh thường phía đầu. Ngươi muốn nói, ta liền cho ngươi. Đương nghiệm nghiệm khẩu khí lộ ra dụ dỗ. Đừng nói giỡn. Khương biệt dụ thẹn quá thành giận. Ai biết hắn vừa chuyển đầu, liền thấy được một giọt nhược thủy chiều hắn ném lại đây. Khương biệt dụ có trong nháy mắt ngẩn ngơ, đương nhược thủy càng ngày càng tới gần, cảm nhận được nhược thủy trọng lượng mang theo tiếng gió khi, hắn sát mặt lập tức đại biến. lúc này hắn mới nhớ tới nhược thủy trọng lượng lấy hắn bản thể cường ngạnh trình độ tuy rằng có thể ngạnh kháng ngược thủy bất quá cũng nhất định sẽ chịu điểm đâm thương khương biệt dụ lập tức lui về phía sau bản năng thi triển pháp thuật sau đó hắn liền phát hiện trừ bỏ chạy trốn pháp thuật không thể dùng ngoại mặt khác pháp thuật thế nhưng không chút nào đã chịu ảnh hưởng một giọt nhược thủy bị khương biệt dụ không tính quá khó tiếp xuống dưới hắn kinh ngạc ngầm đầu hoàn toàn lộng không rõ đường nghiệm nghiệm ý tứ nàng nói sẽ không muốn cánh mạng của hắn Còn đem nhược thủy như vậy bảo vật tùy ý ném cho hắn, đây là nàng trả thù hắn thủ đoạn. Không khỏi quá cổ quái chút đi. Đường Nghiệm Nghiệm không cần hắn minh bạch, không có bất luận cái gì giải thích, phất tay chi gian dư lại 9 tích nhược thủy toàn bộ ném hướng về phía hắn. Đáng chết. Khương Biệt Dụ hoảng sợ, rất muốn lui về phía sau không đi tiếp, lại phát hiện hắn có thể lui về phía sau phạm vi căn bản vô pháp chạy thoát nhược thủy. 10 tích nhược thủy liền có vạn quân chi trọng, tuy là Khương Biệt Dụ cũng khó có thể thừa nhận. cuối cùng liệu mạng nội thương kết quả khương biệt dụ rốt cuộc vẫn là đem dư lại chín tích nhược thủy đều nạp vào trong tay người rốt cuộc có ý tứ gì khương biệt dụ một hơi mới nổ ra ngẩng đầu phẫn hận chiều đường nghiệm nghiệm nhìn lại sau đó đã bị trước mắt hình ảnh sợ tới mức thiếu chút nữa hồn phách thoát thể không có nhịn xuống giống lớn một tiếng ta thảo ni mà. Dầm rạp màu đen nhược thủy thủy tích ước chừng có 100 tích phiêu phủ ở đường nghiệm nghiệm lòng bàn tay phía trên đừng ngàn và đừng khương biệt dụ mở to hai mắt nhìn mồ hôi lạnh chảy xuôi sợ tới mức đầy mặt trắng bệnh Này nếu là ném lại đây hắn phòng chừng đến bị tạt chết giờ khắc này nhược thủy ở hắn trong mắt không bao giờ là cái gì giá trị liên thành bảo vật mà là e sợ cho tránh còn không kịp đùa đòi mạng chỉ là đường nghiệm nghiệm căn bản là không có tính toán nghe hắn đem nói cho hết lời bàn tay vung lên trăm tích nhược thủy chiều khương biệt dụ ném đi một phút sau Phúc. khương biệt dụ cả người đều như là đi nửa cái mạng quỳ dạp trên mặt đất phun huyết ra mặt thượng thế nhưng xuất hiện cục đá da nẻ vết rách hắn cho rằng rốt cuộc kết thúc thời điểm run rẩy nâng lên đôi mắt chiều đường nghiệm nghiệm nhìn lại lại nhìn đến có ngàn số nhiều màu đen giọt nước thời điểm hắn một hơi thiếu chút nữa không có xuyễn ra tới tịch liệt ho khan một tiếng lại là một ngụm máu tươi nổ ra đối với đường nghiệm nghiệm liền hô to đường ném cầu ngài ta từ bỏ thật từ bỏ ta toàn bộ đều còn cho ngươi đường a a a đương nhìn đến đường nghiệm nghiệm căn bản là không nghe lời hắn trắng non tay nhỏ làm muốn huy động tắc khi. Hắn một cái không nhìn xuống, thế nhưng lệ rơi đầy mặt. Đây là... Doa khóc. Đường niệm niệm sửng sốt, ngàn tích nhược thủy liền dừng lại ở giữa không trung. Di. Khóc nhẹ, ngượng ngùng mặt, lớn như vậy còn khóc cái múi. Bảo bảo tay phải vươn một ngón tay, hướng chính mình khuôn mặt hoạt động, đối khương biệt dụ thẻ lưới. Khương biệt dụ đã bị chèn ép đến không có tính tình, hắn vẻ mặt nước mắt khóc đều, đủ rồi đi, đủ rồi đi. Ta cầu ngươi, cô nãi nãi, tổ tông, ngươi là ta tổ tông. ngươi coi như ta là cái dám đem ta thả đi hắn khóc đến thế thảm đường nghiệm nghiệm ngẩn ra lúc sau cẩn thận nhìn chằm chằm hắn phát hiện hắn nội tâm thế nhưng là thật sự sợ tuy rằng đối nàng thù hận nửa điểm không có yếu bớt bất quá sợ hãi cùng hoảng sợ áp qua này phân thù hận nghĩ đến chỉ cần thực lực của hắn không thể đi lên hắn liền tuyệt đối không dám có trả thù đường nghiệm nghiệm bọn họ tâm tư nhưng mà hôm nay chuyện này đã trở thành hắn tâm ma chỉ cần đường nghiệm nghiệm một ngày bất tử liền sẽ vĩnh viên trở thành hắn tâm ma Có cái này tâm ma tồn tại, thực lực của hắn cùng cảnh giới cũng đừng tưởng tăng lên. Bởi vậy, hắn đời này đều không có trả thù hy vọng. Đường nghiệm nghiệm nghĩ nghĩ. Khương biệt dụ còn tưởng rằng nàng ở do dự tự hỏi nếu là không thả chính mình, liền an tinh chờ, ước chừng 3 giây lúc sau, liền nghe được đường nghiệm nghiệm mở miệng nói, ta không phải ngươi tổ tông. Ta thảo. Khương biệt dụ có một loại liền tính tồn tại, cũng muốn bị trước mắt nữ nhân này tức chết cảm giác. Mẹ nó sao, ngươi tự hỏi lâu như vậy. Liền suy nghĩ như vậy một hồi sự. Mới 100 tích liền không được sao. Nghe đường nghiệm nghiệm ngữ khí, giống như còn rất tiếc nuối còn tưởng rằng một ngàn tích sau có thể tiếp tục tới một vạn tích. Khương Biệt dù cảm thấy thân thể càng trọng, nếu là thật làm đường nghiệm nghiệm như vậy tới, hắn thà rằng liền như vậy đã chết tính, xong hết mọi chuyện. Chỉ là hắn không biết, cho dù chết, đường nghiệm nghiệm cũng sẽ không làm hắn đã chết. Đường nghiệm nghiệm quay người từ tư lăng cô hồng trong lòng ngực xuống dưới, cách mặt đất đi ở giữa không trung qua lại đi lại như là đang tìm kiếm chút cái gì sau đó liếc mắt một cái chiều khương biệt dụ phía sau đã trở thành một mảnh quỷ mà khương gia trung tâm nhìn lại ánh mắt hơi hơi sáng ngời khương biệt dụ tức khắc có loại dự cảm bất hảo hắn dự cảm là chính xác đường nghiệm nghiệm ý thức vừa động khương biệt dụ thân thể liền không chịu chính mình không chế bị trói buộc lên phiêu phủ ở giữa không trung chiều khương gia trung tâm tuổi đi ngươi muốn làm gì ngươi lại tính toán làm cái gì a khương biệt dụ sắp điên rồi nữ nhân này tra tấn người căn bản là cùng trò đùa dai giống nhau thái độ bình tĩnh thản nhiên thiên chân thuần triệt đến làm người cảm thấy buồn cười cố tình trên thực tế nàng trò đùa dai thật là đáng sợ hố ngươi đương nghiệm niệm trả lời khương biệt dụ hố ngươi muội a khương biệt dụ đã nửa điên rồi bằng không cũng sẽ không nói ra nói như vậy ta không ngưỡi như vậy xấu muội muội đương nghiệm niệm bình tĩnh thản ngôn phúc khương biệt dụ hộp máu mặt sau bảo bảo ngửa đầu đối tư lăng cô hồng lặng lẽ nói ba ba Ma thật là lợi hại. Thư lăng cô hồng gật đầu, tự nhiên. Bảo bảo dầm gì, chỉ cần là khen ma ma hay, ba ba liền sẽ đồng ý. Thư lăng cô hồng rũ mắt, nhàn nhạt nói, chưa chắc. Nếu là người ngoài giáp mặt khích lệ niệm niệm, xung xoe, hắn chỉ biết cảm thấy không cao hứng. Bảo bảo chớp chớp mắt, trong lòng tưởng, ba ba như vậy chính là thư thượng nói cực phẩm thê nô thêm chung quyền bái. Không đúng, không đúng, ma đôi khi tổng hội nói ba ba là yêu tinh. Như vậy ba ba kỳ thật là yêu nghiệt hình sao? a còn có còn có, thư thượng nói ba ba như vậy đối người ngoài thực lãnh đạm lại lớn lên đẹp, hẳn là xem như trích tiên hình cùng với băng sân hình. Gì? Bảo bảo không tự giác cắn ngón tay. Cho nên nói, ba ba rốt cuộc là cái gì hình nha? Trong trường học trung học bộ các nữ sinh mỗi lần thảo luận này đó thời điểm đều đặc biệt hương phấn lạc, giống như thực hảo ngọn sao. Không đến 3 phút. Đường nghiệm nghiệm toàn gia cùng với vô pháp tự hành hành động khương biệt dụ liền đến khương gia quỷ mà trung tâm đoạn đường lúc này khương biệt dụ đã chết lặng đường hắn nhìn đến đường nghiệm nghiệm thong dong đi qua này một mảnh khí độc quỷ mà thời điểm hắn liền minh bạch chính mình căn bản là không có khả năng tránh được đường nghiệm nghiệm lòng bàn tay phía trước liền tin tưởng người phân nghĩ nay quỷ mà nhất định có thể vây chết đường nghiệm, nghiệm nghiệm toàn gia chính mình đích xác như nữ nhân này lời nói là cái ngu ngốc ngày nhót vai hề đường nghiệm, nghiệm chứ một miếng đất dỗi tay cách không một phách liền đánh ra một cái chừng mấy chục mét thâm 10 mét khoan hố to khương biệt dụ xem như minh bạch nàng thật sự nói cái gì liền đi cái gì hoàn toàn không phải nói dỡn hắn tự Sa nga nói ngươi hố chết ta đi không cho ngươi chết Đường nghiệm nghiệm ứng câu khương biệt dụ hai mắt mánh mở to ánh mắt nồng đậm cảm xúc không phải vui sướng mà là kinh sợ tuyệt vọng không cho hắn chết không cho hắn chết này căn bản chính là muốn cho hắn sống không bằng chết tiết tấu a khương biệt dụ như vậy tưởng tượng Đối chính mình cũng tàn nhẫn lên, một cái tự bạo ý niệm xung ra, liền quyết định thực thi. Chỉ là kết quả làm hắn chân chính tuyệt vọng, hắn thế nhưng liền tự bạo đều làm không được, thân thể hoàn toàn thật giống như không phải chính mình, trừ bỏ tinh thần còn có thể đủ tự hỏi. Không cần. Người giết ta đi. Giết ta. Khương biệt dụ thật sự sợ, hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ như vậy một ngày. Đường nghiệm nghiệm bất hòa hắn vô nghĩa, trong nháy mắt liền đem hắn ném vào hố. Người thích nhất bảo vật. ta khiến cho bảo vật bồi ngươi cả đời ở khương biệt dụ kinh sợ tuyệt vọng trong ánh mắt màu đen dòng nước xuất hiện giữa không trùng chiều hắn nằm hố sâu bên trong chút xuống khương biệt dụ nghĩ thầm nhiều như vậy nhược dưới nước tới hắn tất sẽ bị áp chết như vậy cũng hảo ít nhất sẽ không thật sự sống không bằng chết bị tra tấn cả đời sau đó hiện thực lại lần nữa tàn khốc đánh vơ hắn ảo tưởng đường nghiệm nghiệm nói sẽ không làm hắn chết liền nhất định sẽ không làm hắn đã chết một hố sâu duệ thủy trọng lượng có thể đem hắn áp chết cũng có thể đủ đem thổ địa ép tới càng thêm hám sâu bất quá đường niệm niệm đã sớm ở khương biệt dụ trên người thi triển pháp thuật làm hắn có thể cảm nhận được nhược thủy vô tận áp lực lại sẽ không thương đến tánh mạng như vậy thống khổ liền từ trước đến nay ác độc khương biệt dụ cũng cơ hồ hỏng mất chẳng lẽ hắn liền phải như vậy bị trói buộc bị áp bách vượt qua cả đời thậm chí khả năng căn bản không có kết thúc nhật tử sống không bằng chết giờ khắc này khương biệt dụ chân chính cảm nhận được sống không bằng chết là cái dạng gì tư vị Hắn tưởng tê, tưởng xin tha, lại một câu nói không nên lời, trong tầm mắt toàn là một mảnh màu đen, trung quanh cũng tất cả đều là màu đen, cả người đều bị khủng bố trọng lượng áp bách thống khổ, lại không cách nào chết đi. A a a a a, cuối cùng, hắn gào giống chỉ có thể ở chính mình trong đầu quanh quẩn. Một tháng sau, Khương gia diệt môn sự kiện đã truyền khắp toàn bộ cổ xưa gia tộc hệ thống, tuy rằng không có tận mắt nhìn thấy đến sự tình phát triển, bất quá mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Khương gia diệt môn nhất định cùng kia đối thần bí phu thê có quan hệ. Một tháng thời gian, làm Khương gia sản nghiệp nhanh chóng bị các đại gia tộc chia cắt. Đồng thời cổ xưa truyền thừa các đại gia tộc cũng đem đường niệm niệm toàn gia ảnh chụp cấp treo lên gia quy bên trong. mệnh lệnh trong gia tộc con cháu nếu là nhìn thấy này toàn gia tuyệt đối muốn cung cung kính kính, không thể đắc tội này hai người. Cho dù là không thể trở thành bằng hữu, cũng tuyệt đối không thể trở thành định nhân. Nếu không nói bị gia tộc từ bỏ cũng là chính ngươi làm vậy. Một tháng thời gian. làm đường nghiệm nghiệm cùng hách liên thư hôn chín bởi vì lao quái vật sự tình bị giải quyết không có việc gì làm nàng theo hách liên thư nơi nơi chạy ngẫu nhiên đi trường học nhìn xem bà bảo ngẫu nhiên cùng nàng cùng nhau đi dạo phố cùng bình thường hiện đại nữ hài giống nhau một tháng thời gian làm tư lăng cô hồng đống nhiên cảm thấy chính mình giống như có chút thất sủng nghiệm nghiệm lực chú ý bị nơi phồn hoa mê hoặc nay không tính cái gì đại sự nghiệm nghiệm thích chơi hắn liền bồi nàng chơi hảo làm hắn bất mãn chính là Hiện đại người quá mức mở ra, không chút do dự tới đến gần người quá nhiều, dùng lửa nóng ánh mắt nhìn chằm chằm đường nghiệm nghiệm người cũng quá nhiều, thậm chí còn có người trực tiếp ngay trước mặt hắn thọc gậy bánh xe, sun xoe, khoe dầu cầu hợp thể. Bởi vì hiện đại xã hội không thể tùy tiện giết người, hắn cũng không nghĩ thấy một cái âm thầm giải quyết một cái, làm đường nghiệm nghiệm chơi đều chơi không vui tự tại. Bởi vậy, hắn cảm thấy rất cần thiết, lại một lần làm thế nhân minh bạch hắn cùng đường nghiệm nghiệm quan hệ, Cùng với cảnh cáo thế nhân không cần đối đường nghiệm nghiệm động tâm tư. Ở một phen đối hiện đại xã hội hiểu biết lúc sau, tư lăng cô Hồng liền có tính toán. Công tác. Đường nghiệm nghiệm nghe được tư lăng cô Hồng nhắc tới cái này, nghi hoặc một chút liền tới rồi hứng thú. Hảo A. Nàng còn không có thể hội quá công tác là cái gì tư vị, giống như hiện đại người đều sẽ có công tác, cho dù là khất cái cũng coi như là một phần công tác. Ở được đến đường nghiệm nghiệm đồng ý sau, tư lăng cô Hồng liền ôm nàng đi tới một nhà giải trí công ty. Nhà này công ty lão bản chính là cùng bọn họ ở ngập trong vàng son từng có gặp mặt một lần Tống Thế Hoa. Không nhớ rõ thân, có thể nhìn lại phiên ngoại đệ 26 chương Thiên gia. Tố tuyết. Một tiếng ngẩng cao kích động tiếng kêu vang lên. Một cái mặc chỉnh tề trung niên nam nhân từ trên sofa đứng lên. So Tống Thế Hoa càng mau nên hướng đường nghiệm niệm cùng tư lăng cô hồng hai người. Người nam nhân này chính là chứ danh đạo diễn, trình vũ tường. Ta kêu đường nghiệm nghiệm. Đường nghiệm niệm nhàn nhạt nói một câu. A, ta biết, ta biết, trình vũ tưởng quá kích động. Nguyên bản hắn cho rằng thiên gia cái này kịch bản thật sự không có hy vọng bắt đầu quay, ai làm hắn gặp qua đường niệm niệm cùng tư lăng cô hồng đâu, gặp qua này hai người lúc sau, hắn đối với các diễn viên liền càng thêm đã không có cảm giác, cũng liền nổi lên vĩnh viễn tuyết tàng thiên gia cái này kịch bản tính toán. Ai biết quên co, hắn cho rằng không có khả năng tiếp thu diễn kịch người, thế nhưng đột nhiên đáp ứng rồi, đáp ứng diễn xuất cái này kịch bản. Trình vũ tưởng thật sâu hít một hơi, ta quá kích động, ngượng ngùng. Ta biết các ngươi, ngươi kêu đường nhậm nghiệm đây là ngươi tiên sinh, gọi là tư lăng cô hồng. Này đó ta đều biết, Nga. Hy vọng các ngươi không cần ghét bỏ ta dòng dài, ta thật sự là nhịn không được, ta thật sự là rất cao hứng. Thật sự phi thường cảm tạ, phi thường cảm tạ các ngươi có thể đáp ứng biểu diễn cái này kịch bản, thật cảm ơn. Ta tin tưởng, có các ngươi gia nhập, bộ điện ảnh này nhất định có thể trở thành kinh điển, vô pháp siêu việt kinh điển. Đường nghiệm nghiệm im lặng nhìn Trình Vũ Tường kích động diễn thuyết, hắn nói chuyện thời điểm còn cơ chân múa tay, không cần hắn thừa nhận, là cá nhân đều có thể nhìn ra tới hắn thật thực kích động, thật cao hứng. Hảo hảo, Trình Vũ Tường, ngươi chẳng lẽ tính toán làm cho bọn họ vẫn luôn đứng sau? Tống thế hoa có chút nhìn không được, sơ đầu bất đắc dĩ nhắc nhở Trình Vũ Tường. Trình Vũ Tường bừng tỉnh, a, ngượng ngùng, mau, mau mời ngồi. Tư lăng cô hồng ôm đường nghiệm nghiệm ngồi xuống, mở miệng liền nói, kịch bản. Hắn thần sắc đạm nhiên, khẩu khí cũng bình thường thực, nhưng Trình Vũ Tưởng cùng Tống Thế Hoa lại không tự giác liền an tĩnh câu nệ lên, có loại mạc danh hèn mọc cảm, không dám ở trước mặt hắn làm cản. Trình Vũ Tưởng vội vàng đem kịch bản đưa đến hắn trước mặt. Thư lăng cô hồng cầm mở ra, đặt ở đường niệm niệm trước mặt. Đường niệm niệm đạm nói, cô hồng quyết định là được. Thư lăng cô hồng mỉm cười, đem kịch bản đặt ở trên bàn. Liếc mắt một cái đảo qua, hắn cũng đã đã biết bên trong cốt truyện. tư lăng cô hồng đối trình vũ tường nói làm thiên gia cùng tố tuyết một đôi a trinh vũ tường ngẩn ra sau đó ở tư lăng cô hồng dưới ánh mắt đánh cái giật mình vội văng nói hảo hảo hảo không thành vấn đề ba ngày chỉ cần cho ta ba ngày thời gian ta liền đem kịch bản sửa hảo nhất định làm ngươi vừa lòng ở hắn xem ra trước mắt tố tuyết cùng thiên gia đích xác mới là nhất phối hợp một đôi nếu là dựa theo nguyên cốt chuyện làm tố tuyết cùng nam chính tằng cảnh vân một đôi nói Thật sự có loại một đóa hoa tươi cắm ở 20 thượng cảm giác. Nga. Hắn không nên như vậy ghét bỏ chính mình điện ảnh nam chính mới đúng. Chính là ai kêu nhân gia nam chính thật sự vô pháp cùng trước mắt thiên gia đánh đồng đâu Nguyên bản cái này kịch bản đặt tên gọi là thiên gia liền đủ để chứng minh thiên gia nhân vật này tầm quan trọng. Kỳ thật thật sự tương đối lên nói, thiên gia mới là câu chuyện này chân chính nam chính, hắn tồn tại mới là cốt chuyện chủ yếu. Tố tuyết không thể cùng tăng cảnh vân có một chút ái muội Thư Lăng Cô Hồng lại đưa ra yêu cầu Không thành vấn đề. Trình vũ tưởng đáp ứng thực mau, Rõ ràng biết trước mắt tới rồi hai người là phu thê, hắn nếu là an bài nhà gái cùng nam nhân khác gái mỗi tình tiết, không phải tìm chịu sao. Bắt đầu quay thời điểm thông chi. Nói xong câu đó, tư lăng cô hồng liền ôm đường niệm nghiệm không chút do dự đi rồi. Trình vũ tưởng tưởng nhiều lời hai câu thời gian đều không có. Ta nói, các ngươi có phải hay không quá không tôn trọng ta cái này đại lao bản. Vẫn luôn bị xem nhẹ trở thành bối cảnh tường tống thế hòa phun tào một câu. Trình vũ tưởng khinh bỉ, nhân ra hai vị là vai chính, lại là lớn nhất nhà đầu tư, ngươi tính thần mã. Ta thảo. Này trước sau đối lập quá lớn đi. Tống thế hoa cười mắng. Thích. Trình vũ tưởng tiếp tục khinh bỉ. Đây mới là hắn trừ danh đạo diễn phong phạm, đối đông đảo minh tinh cùng lao bản như cũ thái độ thanh cao, bất quá đối đai chính mình vừa ý diễn viên cùng với kịch bản, hắn mới có thể đặc biệt đối đãi Ba ngày sau, trình vũ tưởng đúng hạn đem kịch bản sửa hảo, đưa đến đường nghiệm nghiệm trong nhà. Đối với tân kịch bản Tư Lăng, cô Hồng cũng tỏ vẻ vừa lòng. Nửa tháng sau, hết thể chuẩn bị ổn thỏa, từ Trình Vũ tưởng đạo diễn, các diễn viên trừ bỏ Đường Nghiệm Nghiệm cùng Tư Lăng, cô Hồng bên ngoài, đều đã đúng hạn trình diện. Thiên gia cái này điện ảnh, Trình Vũ tưởng có thể nói hao hết tâm lực, từ hắn tìm kiếm minh tinh đội hình liền có thể nhìn ra tới. Bất quá đối với Đường Nghiệm Nghiệm cùng Tư Lăng cô Hồng này, hai cái trước kia chưa bao giờ có nghe nói qua tân nhân, giải trí các phóng viên thật giống như là nghe thấy được mùi tanh rồi bỏ. Không ngừng tìm kiếm lượng điểm cùng luận điểm, tìm kiếm Trình Vũ Tường giải thích. Trình Vũ Tường đã sớm đoán trước tới rồi như vậy kết quả, hắn trả lời cũng rất đơn giản. Đối với hai vị này, ta chỉ có thể nói ta đối bọn họ phi thường có tin tưởng, thậm chí có thể nói, bộ điện ảnh này thành công cùng không liền hoàn toàn hệ ở này hai người trên người. Những lời này cùng ngày đã bị quải tới rồi giải trí đưa tin đầu đề, làm vô số người chú ý đến. Thiên gian này bộ diễn mặt khắc diễn viên láo giác tự nhiên cũng đều thấy được cái này đưa tin. Bọn họ nội tâm bất bình, đối trình vũ tưởng trả lời cũng có thành kiến, nghĩ thầm chẳng lẽ bọn họ này đó diễn viên gạo cội còn so ra kém hai cái nho nhỏ tân nhân. Thế nhưng nói cái gì này bộ diễn thành công cùng không liên hệ ở tân nhân trên người. Này không khỏi quá không cho bọn họ mặt mũi đi. Giới giải trí chính là như vậy một hồi sự, bọn họ trong miệng không nói, mặt ngoài cũng không hiển lộ, bất quá âm thầm đã thương lượng hảo, phải cho hai cái tân nhân một cái ra vai phủ đầu. Lúc này quay chụp cảnh tượng mỗ một chỗ. Mấy cái diễn viên đều tụ tập ở chỗ này. Bọn họ đều đã tốt nhất trang, mặc hảo hí phục, trang bị chung quanh cảnh tượng, làm người liếc mắt một cái nhìn lại, thật sự có một loại xuyên qua thời không lịch sử ảo giác. Ta nói, kia hai cái tân nhân còn chưa tới sao. Mặt mũi cũng thật đại a. Một thân hồng y quyến rũ nữ nhân kiều khí nói, chỉ nghe nàng khẩu khí, một chút đều nghe không hiểu nàng trong lời nói mặt khắc nghiệt bất mãn. Ngươi cũng đừng không cao hứng, nghe nói kia hai người vẫn là bộ điện ảnh này lớn nhất nhà đầu tư. đưa tiền chính là lao đại nhân gia tốn một chút cũng không không có gì ghê gớm này nói chuyện là người còn lại là cái ăn mặc áo lục giả dạng thanh thuần nữ nhân một bên đứng y trang đơn giản ngũ quan anh tuấn sắc bén nam nhân thấp giọng nhàn nhạt nói hai cái chưa từng có diễn qua điện ảnh con nhà giàu thật sự có thể diễn hảo bộ điện ảnh này sao quyến rũ nữ nhân cười khẽ mục đại thần nga không nên cứ gọi tặng cảnh vân tặng đại ca đáng thương ngươi điều động nội bộ lao bà tố tuyết đều thành nhân gia thiên gia ha ha, ha. áo lục thanh thuần nữ nhân cũng đi theo nở nụ cười nói dân nói thằng đại ca đừng khổ sở không phải còn có ta tiểu vân vẫn luôn sẽ bồi ngươi sao vừa lúc nữ chính không có đến lượt ta cái này vĩnh viễn yên lặng trả giá vì ngươi thiếu chút nữa chết tiểu vân làm lao bà ngươi đi ở bọn họ cho nhau cười đùa thời điểm bỗng nhiên liền nghe được chỉnh vũ tưởng kích động tiếng kêu, thiên gia tố tuyết quả nhiên quả nhiên các ngươi chính là các ngươi chính là chân thật tồn tại toàn trường tựa hồ đều tại đây một khắc bỗng nhiên an tĩnh Ban đầu cười đùa đám kia người cũng không khỏi chiều trình Vũ Tưởng Phương hướng nhìn lại, đương thấy trong tầm mắt hai người sau, bọn họ biểu tình cũng nháy mắt dại ra. Trong rừng rậm, một nam một nữ cầm tay đi ra. Bọn họ đều ăn mặc tay áo rộng áo dài, trắng tinh vật liệu may mặc, màu bạc cá văn, mờ ảo như tiên. Bọn họ đều dùng màu ngân bạch dây cột tóc vấn tóc, giản lược tiểu tóc, hơn phân nửa mặc phát dối tung bạch tí hiền thượng, hát bạch phân minh tự phụ xuất trần. Bọn họ đều để mặt ngọc, không có chút nào hóa trang. Nhưng mà nam nhân tuấn nhã tuyệt luân, nữ nhân tinh xảo như họa giống như thần tiên quyến lữ. Giờ khắc này, vô luận là nhân viên công tác, vẫn là ở đây diễn viên, đều minh bạch trình vũ tưởng vì cái gì sẽ có như vậy hào ngôn, vì cái gì sẽ như vậy coi trọng hai người. Bọn họ không phải chính tông diễn viên, lại so với bất luận kẻ nào đều thích hợp bộ điện ảnh này, có lẽ nên nói bộ điện ảnh này thích hợp bọn họ. Bọn họ thậm chí không cần ngôn ngữ, không cần cố tình diễn xuất, là có thể làm người liếc mắt một cái minh bạch bọn họ thân phận. bọn họ nhân vật. Bắt đầu rồi sao? Đường Nghiệm Nghiệm đối Trình Vũ Tường hỏi. "Không có, không có, liền chờ các ngươi." Trình Vũ Tường tươi cười đầy mặt nói. Đường Nghiệm Nghiệm gật đầu, người liền dựa vào Tư Lăng Cô Hồng trong lòng ngực, nhìn Trình Vũ Tường bận rộn cùng điện ảnh chính thức bắt đầu quay. Chờ Đường Nghiệm Nghiệm cùng Tư Lăng Cô Hồng lên sân khấu thời điểm, lại làm mọi người chấn động, ngay cả Trình Vũ Tường cũng giống nhau. Nguyên bản Trình Vũ Tường cho rằng, Đường Nghiệm Nghiệm cùng Tư Lăng Cô Hồng như thế nào đều không có diễn quá diễn. Cũng làm hảo nờ tính toán, ai biết hai người thế nhưng làm vô cùng hảo vô cùng tự nhiên, liền lời kịch nói một câu không tồi, thậm chí bởi vì bọn họ khí chất cùng khí thế cho phép, càng kéo những cái đó diễn viên gạo tội nhập diễn, làm diễn xong diễn diễn viên gạo tội nhóm đều không khỏi cảm giác được hổ thẹn. Mấy bọn họ phía trước còn ở ác ý suy đoán này hai người diễn kịch không được, ai biết ngược lại là chính mình hơi kém hơn một chút. Bọn họ lại nào biết đâu rằng. Kịch bản bên trong lời kịch nội dung đối với Đường Nghiệm Nghiệm cùng Tư Lăng Cô Hồng tới nói, đều là liếc mắt một cái có thể nhớ kỹ chút lòng thành. Nhân vật tố Tuyết cùng Thiên Gia cũng cùng bọn họ bản tính không sai biệt lắm, cho nên diễn lên phá lệ đơn giản. Cuối cùng, trận này điện ảnh ở 3 tháng quay trú hạ, chính thức kết thúc. Điện ảnh sau khi kết thúc phóng viên sẽ, Tư Lăng Cô Hồng cùng Đường Nghiệm Nghiệm tùy trình Vũ Tưởng cùng mặt Khắc vai chính diễn viên đồng loạt tham dự, không có gì bất ngờ xảy ra lại lần nữa chấn động toàn trường. Ở một đám giải trí phóng viên pháo hoành dưới, Tư lăng cô hồng chỉ ôm đường niệm niệm nói một câu nói, nàng là ta thê. Trong thiên hạ, có thể làm lòng ta động người chỉ có nàng, cũng chỉ có thể là nàng. Một đạo quen thuộc đạm bạc thanh âm bỗng nhiên cùng với tư lăng cô hồng nói vang lên, mọi người ngẩn ra sau, không khỏi thấy được màn hình lớn. Màn hình lớn chiếu phim chính là thiên gia một bộ phận tình tiết, bên trong tư lăng cô hồng sắm vai thiên gia cùng nam chính Tằng cảnh vân đứng ở tuyết Sơn đỉnh. Chỉ thấy trong màn hình thiên gia thần sắc lạnh băng. Một thân bảng bạc khí thế tựa hồ có thể xuyên thấu qua màn hình lớn phát ra, làm ở đây vô luận là phóng viên vẫn là ngồi chung nhân viên, lại hoặc là chỉnh vũ tưởng cùng mặt khác diễn viên đều cả người băng hàn Ai cũng không thể nhìn trộm nàng liếc mắt một cái, người cũng giống nhau. Hình ảnh chung, tăng cảnh vân cả người nhiễm huyết, lung lay sắp đổ. Dựa theo cốt truyện, thiên gia là tăng cảnh vân được đến một thanh thần kiếm trong đó kiếm linh, là không thể thương tổn này chủ, bất quá thiên gia là liệt ngoại. hắn tồn tại bản thân ở hiện đại xã hội này liền có thể nói là một cái kỳ tích đối với điểm này thần kỳ giả thiết không có bất luận cái gì một người cảm thấy kỳ quái thậm chí cảm thấy đương nhiên như vậy một người nam nhân vốn dĩ liền không nên bị trói buộc không nên bị một phàm nhân không chế đứt thuốc hình ảnh trung khí thế bàng bạc nam nhân cùng phóng viên sẽ thượng ôm tinh xảo thiếu nữ nam nhân tựa hồ trùng hợp làm ở đây mọi người có loại xuyên qua không gian nào giác tư lăng cô hồng nói xong câu đó sau liền ôm đường niệm niệm ly chàng Trong màn hình thiên gia xuất sắc đoạn ngắn cốt chuyện như cũ ở phóng, nhưng là phóng viên sẽ lại thật lâu không có thanh âm, mỗi người đều bị chấn động. Cùng ngay một màn này tuyên bố ở trên TV trên mạng thời điểm, lưu lượng gia tăng tốc độ kinh người, hồi bình người vô số. Này đó đều không thể ảnh hưởng đến đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng sinh hoạt. Trải qua một loạt tuyên truyền, thiên gia cuối cùng ở nửa năm sau chiếu, cùng ngày phòng bán vé phá trăm triệu, lúc sau liên tục 30 ngày, toàn cầu phòng bán vé phá ba tỷ. lúc sau phòng bán vé cùng với ở liên tục dâng lên bộ điện ảnh này liền giống như trình vũ tưởng ngay từ đầu hào ngôn giống nhau không hề ngoài ý muốn xưng là kinh điện tri tác đồng dạng bị toàn cầu vô số người nhóm nhớ kỹ còn có bên trong sắm vai thiên ra, gia tố tuyết đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng cùng với tư lăng cô hồng ở phóng viên sẽ thượng nói câu nói kia điện ảnh trung hắn sở biểu diễn ra tới đối tố tuyết các loại nhập ma chướng chấp nghiệm thâm ái có lẽ không nên nói là biểu diễn mỗi người đều cảm thấy Điện ảnh trung đối tố tuyết thâm ái căn bản chính là người nam nhân này nội tâm chân thật thể hiện, cũng làm người cảm thấy như là điện ảnh bên trong sở diễn như vậy. Nếu ai dám nhìn trộm đường nghiệm nghiệm liếc mắt một cái, hắn liền làm được ra tới thiên gia việc làm. Cũng không biết khi nào, trên mạng liền xuất hiện một cái bảng đơn, luận toàn cầu nhất phối hợp phu thê. Đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng ảnh sân khấu, không hề ngoại ý muốn xếp hạng đứng đầu bảng đệ nhất vị. Ai dám nhìn trộm tố tuyết, không cần thiên gia tới ngược tới sát chính mình trước giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình hổ thẹn chết đi cũng không nhìn xem chính mình cái gì đức hạnh ngươi có thể so sánh thiên gia càng xứng tố tuyết sao cái nào nam nhân hoặc là nữ nhân dám nói chính mình so đến lên trời ra đều có điểm tự biết hiển nhiên đi cũng không biết là cái nào người bình luận cao cao treo ở ảnh trụp phía dưới bị vô số người vây xem lần này kết quả cũng tự nhiên đạt thành tư lăng cô hồng mục đích lấy hiện đại phương thức làm toàn cầu nhân dân biết đường niệm niệm thuộc sở hữu vào đông đông tuyết bay múa trường quân đội hoa lam lại đến một tháng một lần nghỉ trong lúc lớn lớn bé bé học sinh một đám đi ra cổng trường tại đây nhóm người bên trong liền có ba cái hài tử hành tẩu ở bên nhau hai nữ một nam hai cái tiểu nữ hải đều là bốn năm tuổi lớn nhỏ nam hải tắc đại chút này ba người ở hoa an trường quân đội có thể nói là nhân vật phong vân làm người liếc mắt một cái nhìn đến liền nhận ra tới nhưng còn không phải là hoác tinh nhi tư lăng bảo bảo cùng hách liên lạc quân sao ba cái hài tử đi ở một khối hoắc tinh nhi bỗng nhiên ngầm đầu Nhìn đến cách đó không xa một cái siêu màn hình lớn thả ra điện ảnh hình ảnh, ngẩn ngơ, đối với bảo bảo kêu to, bảo bảo, bảo bảo, cái kia không phải ngươi ba ba ma mà sao. Bảo bảo cùng lạc quân đều ngẩng đầu nhìn qua đi, nhìn đến màn hình bên trong phóng vừa lúc là gần nhất hỏa phiên thiên thiên ra điện ảnh đoạn ngắn ân A, đúng vậy A. Bảo bảo tươi cười sán lạn lên tiếng. Hiện tại người khác hỏi nàng cha mẹ là làm cái gì công tác, nàng có thể nói nàng ba ba ma ma là làm diễn viên lạp, không hề là dân thất nghiệp lang thang lạc. tuy rằng cái này diễn viên chức nghiệp chỉ làm một lần cũng chỉ chụp một hồi điện ảnh nhưng là chính là có công tác chức nghiệp cùng trải qua không phải sao lạc quân đã sớm biết thiên gia cái này điện ảnh sự tình cũng biết phu thê bảng xếp hạng sự hắn nhìn màn hình lớn yên lặng tiến lên một bước lạc yên rỗi tay khẩn trương cẩn thận đi nắm bảo bảo tay nhỏ bảo bảo nghi hoặc chiều hắn nhìn qua lạc quân banh mặt thấp giọng nói về sau ta cũng sẽ làm cả nước không cùng tư lăng thúc thúc giống nhau làm toàn cầu người đều thừa nhận chúng ta tương Tương xứng. Cuối cùng một cái không có nói ra, đã bị Hoác Tinh Nhi đột nhiên tiếng kêu sợ hai cấp đánh gãy. Hoác Tinh Nhi kêu xông tới ôm lấy bảo bảo, hưng phấn nhảy nhót ngôn ngữ, thật xinh đẹp, bảo bảo ba ba ma ma đều thật xinh đẹp, ta cũng muốn, ta còn muốn nhìn, bảo bảo, ta cùng ngươi về nhà lại bạ là bạ là bản. Lạc quân nhấp môi, đã thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại cảm thấy tiếc nuối. Ước chừng năm phút sau, Hoác Tinh Nhi liền đình chỉ nàng ngôn ngữ, bảo bảo chiều lạc quân xem qua đi, quân quân ca, ca. Ngươi vừa mới muốn cùng bảo bảo nói cái gì? Ngay bảo bảo mềm mại thanh âm, lạc quân lắc lắc đầu, không có gì. Ở hắn trong nội tâm tắc nghĩ, về sau, ta cũng sẽ làm cả nước, thậm chí là toàn cầu người đều thừa nhận chúng ta xứng đôi, ta sẽ càng thêm nỗ lực, trở thành có thể xứng đôi người nam tử Hán. Chẳng sợ không dám xếp hạng tư lăng thúc thúc cùng đường a Di phía trước, cũng muốn xếp hạng phu thê bảng vị thứ hai. Lạc quân tiểu đồng dày ý tưởng phi thường kiên định. Uy! Quân quân, bảo bảo, Tiểu Tinh Tinh. Bên này a chúng ta tới đón các ngươi Hách liên thư thanh âm ở cách đó không xa nhớ tới. Bảo bảo ba người chiều thanh âm địa phương nhìn lại, liền nhìn đến hách liên thư thân ảnh, ở nàng màu đen xe bên cạnh còn dừng lại một chiếc màu ngân bạch xe hơi, kia xe người cũng không có ra tới, bất quá bọn họ cũng đều biết, bên trong ngồi chính là đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng hai người. Tới, hoắc Tinh Nhi sung sướng kêu một tiếng. Bảo bảo bị nàng lôi kéo chiều bên kia chạy tới, lạc quân gặp được cũng đội vàng đuổi kịm. Tấm mắt căn bản là không rời đi bảo bảo bên người. Ba cái hải tử thực mau chui vào hách liên thư bên cạnh chiếc xe kia. Hắc. Các ngươi cũng qua không cho ta mặt mũi đi. Hách liên thư cười mắng một tiếng, xoay người vào chính mình xe. Ngân bạch xe hơi, lái xe đúng là tư lăng cô hồng, đường nghiệm nghiệm tắc ngồi ở ghế sau, cùng ba cái hải tử ngồi ở cùng nhau. mama Đường a di Bảo bảo cùng hoác tinh nhi, hách liên lạc quân tiếng kêu vang lên. Đường nghiệm nghiệm bình tĩnh gật đầu. Rũi tay từng người sờ sờ bọn họ đầu Thư lăng cô hồng chiều mặt sau nhìn thoáng qua Phát động chân ga Người ở bên ngoài trong mắt Liền nhìn đến một đen một trắng hai chiếc xe hơi nhanh chóng đi xa Dần dần liền lẫn vào đường cái thượng liếc mắt một cái nhìn không tới cuối xe đôi Bỏ lỡ chiếc xe cùng người đi đường Ai cũng không biết Này nhìn như bình thường màu bạc trong xe ngồi chính là lúc này lửa nóng toàn cầu Mỗi người đều đang tìm kiếm thiên gia tố tuyết diễn viên Cũng không biết này bên trong xe ngoại lai toàn gia trước nay đến nơi đây. liền cấp nơi này mang đến nhiều ít biến hóa càng không biết này trong xe bọn nhỏ tương lai sẽ trở thành kiểu gì vinh quang cao cao tại thượng tồn tại cấp tương lai xã hội mang đến bao lớn chấn động a kinh thỉnh não bộ bái toàn phiên ngoại xong chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio